Hồi thứ 85, hai vị chư hầu đầu thánh chúa âu dương thuần bị vây đánh đỡ không kịp khôi giáp tơi tả mồ hôi ướt đầm biết tướng chu ỷ đông ăn hiếp mình nên đánh lâu mang hại liền giục ngựa nhảy vụt ra chạy giết về thành đóng cửa lại còn binh chu binh tướng rất đông mà để âu dương thuần chạy vụt đều ngơ ngác nhìn nhau bẽn lẽn tử nha thâu binh về trại thầm lo cho lôi c h ấ n tử không biết lành dữ thế nào âu dương thuần chạy về thành thấy biện kiết bị thương liền cho về nhà dưỡng bệnh rồi viết sớ sai người đem về triều ca xin cứu viện người d â n sớ đến triều ca nhằm lúc quan trung đại phu ác lai thâu sớ ác lai coi biểu xong vi tử khải bước vào ác lai đưa cho vi tử khải xem vi tử khải thất kinh than khương thượng kéo binh đến ải lâm đồng còn cách triều ca có mấy trăm dặm mà thiên tử vẫn ăn ngon ngủ yên là cớ làm sao than rồi ôm sớ vào dâng cho vua trụ bấy giờ gặp lúc vua trụ đang uống rượu với ba con yêu trên lộc đài nghe nội thị vào tâu liền đòi vi tử khải đến hỏi hoàng huynh có việc gì dâng sớ vi tử khải tâu khương thượng phò cơ phát đoạt hai ải bìa là thanh long và giai mộng tiếp đến lấy luôn bốn ải chính là tị thủy giới bài xuyên vân và đồng quan nay đương đánh ải lâm đồng giết binh chém tướng thế mệnh như hòn núi đẻ trứng gà tựa con hùm ăn thịt thỏ âu dương thuần viết sớ về viện binh xin bệ hạ lâm triều xem xã tắc là trọng tâu rồi dâng sớ vua trụ xem thấy kinh hãi nói không lẽ h ư ơ n g thượng mạnh mẽ như vậy nếu trước không lo trừ sau sẽ mang họa phán rồi truyền dọn xe lâm triều i ó n g trống g i ó n g chuông bá quan chầu trực đ ổ mặt bởi trụ vương ít khi lâm t r è o nên mỗi lần lâm t r è o bá quan đều mừng rỡ trụ vương phán nay khương thượng hưng binh chợ cơ phát làm phản lấy hai ải bìa và bốn ải chính nay lại phá ải lâm đồng nếu không dùng đại binh trừ khử thì h ọ a đến chẳng sai các khanh có kế nào thương nghị chăng quan đại phu lý thông tâu bình thường bệ hạ không coi việc nước là trọng say x ư a t i ể u sắc bỏ việc triều đình làm cho quỷ giận thần hờn trời sầu đất thảm bốn phương ly loạn trăm họ điêu linh nay s ấ m dậy mới bùng tai khát nước mới đ ả o giếng thật là tai họa tuy vậy triều ca cũng còn người hiền chư hầu cũng có kẻ tài năng chỉ tại bệ hạ không trọng dụng nên bây giờ kẻ trung lương không phò bệ hạ nay phía đông có khương văn hóa đánh ải du hồn ngày đêm không nghỉ phía nam ngạt thuận đánh ải tam sơn b ì n h tướng hao mòn phía bắc s ù n g hắc hổ vây ải trần đường đã thất t h ổ gần một tháng cơ phát đánh ải lâm đồng nhắm lấy thành cũng chẳng bao lâu ví như lửa cháy cả lò nửa chén nước tưới sao cho tắt lầu cao ba trượng cột một cây dầu có cứng cũng phải siêu tôi liệu thác mới tỏ lời ngay bệ hạ nên hồi tâm xét lại như cho lời tôi là phải xin bệ hạ bỏ điều t i ể u sắc lo việc triều đình vì bỏ t i ể u sắc chính là bệ hạ đã thắng được một mũi giặc lớn bên trong được vậy tôi xin tiến cử hai người hào kiệt ra ngăn trở binh chu họa may trời thương cơ nghiệp thành thang khỏi mất vua trụ hỏi khanh tiến cử hai người nào vậy lý thông tâu có hai vị chư hầu ở gần đây tên nhuế kiết và đặng côn vốn là kẻ trung nghĩa lại có tài năng là thủ thành được vua y tấu truyền đòi hai người đến lập tức nhuế kiết và đặng côn đều vào đ è n yết kiến vua trụ phán nay có quan đại phu lý thông tiến cử hai khanh là trang trung nghĩa trí dũng vẹn toàn nên c h ấ m b à n búa việt cờ m a u hai khanh phải hết lòng ngoài trận ra c h ấ n ải lâm đồng nếu bắt được khương thượng và cơ phát dẹp được binh chu thì c h ấ m cắt đất phong vương cho hai khanh đặng côn và nhuế kiết tạ ơn tâu bệ hạ hậu đãi như vậy chúng tôi phải giáng sức đền ơn vua trụ truyền dọn yến tại đền sai vi tử khải coi đãi tiệc rồi trở lại lộc đài trong lúc đãi tiệc vi tử cơ tử rót chén rượu đầy dâng cho hai vị vừa khóc vừa nói nước nhà còn mất lúc này do nơi hai vị xin hết sức đỡ ngăn đặng côn và nhuế kiết t h ừ a xin hai ngài đừng lo chúng tôi trọng nghĩa t h u a nay không lẽ bây giờ đổi dạ dám đâu trên quên ơn bệ hạ tin cậy dưới phụ tình bạn tiến cử hay sao mãn tiệc đặng côn và nhuế kiết từ giã lui về kéo binh ra mạnh tân rồi qua sông huỳnh hà lần đến ải lâm đồng nói qua việc thổ hành tôn đi vận lương mới về thấy dưới thành có cây phướng dưới cây phướng lại có treo hai món binh khí là huỳnh kim côn của lôi trấn tử và gián mã sử của vi hộ thì lấy làm lạ nghĩ thầm sao hai vật này lại ở đó ngẫm nghĩ một lúc rồi về trước dinh vào ra mắt tử nha thưa đệ tử kỳ này vận lương đ ổ số khi đi ngang trước cửa thành thấy dưới cây phướng có treo g á n mã s ở và kim côn chẳng biết có gì lạ vậy tử nha thuật chuyện thổ hành tôn tuy không dám nói nhưng không tin có chuyện lạ lùng na cha bấm thổ hành tôn ra ngoài nói nhỏ biên kiết bị ta đánh một càn khôn quyện mấy bữa nay không dám ló ra ngoài thổ hành tôn nói để ta đi lấy hai món binh khí và thăm tin tức các tướng ra thế nào n à trà nói không được đâu cây phướng ấy mà lại gần thì hôn mê bất tỉnh chắc khỏi đi vận lương nữa thổ hành tôn mím môi bỏ đi đợi đến lúc đỏ đèn độn thổ đến dưới cây phướng thổ hành tôn vừa ở dưới đất ló lên nơi chân phướng liền bị hôn mê bất tỉnh nằm ngủ như điên bình trù thấy vậy liền về báo với tử nha tử nha họp các tướng hỏi nay thổ hành tôn lén đi lấy trộm binh khí bị hôn mê nằm dưới cột phướng ai có kế gì giải cứu chăng các tướng nghe nói đều lắc đầu sợ sệt tử nha cũng buồn bã làm thinh quân thám thính trên thành trông thấy một thằng l ồ n nằm dưới cây cột phướng liền vào báo với âu dương thuần có một thằng l ồ n chẳng biết ở đâu tới nằm mê dưới cột phướng âu dương thuần mừng rỡ truyền quân mở cửa ra bắt chẳng ngờ bao nhiêu quân sĩ đến đó cũng đều mê man nằm một đống với thổ hành tôn mấy tên lính đi sau thấy vậy liền vào báo lại âu dương thuần hồ nghi vội cho người mời biện kiết đến biện kiết đang dưỡng bệnh nghe đòi phải r á n g vào hầu âu dương thuần thuật truyền lại biện kiết thưa vướng ấy ai đến gần cũng bị hôn mê muốn bắt thằng lùn sao chủ tướng không hỏi tôi nói rồi truyền ra tướng của mình ra thả bọn binh sĩ trong ải rồi trói tướng lùn lại tướng lùn bị dẫn vào âu dương thuần hỏi ngươi là người gì phải khai thiệt thổ hành tôn nói tôi là người đi ăn trộm của rơi muốn lấy cây côn vàng bởi ngủ quên nên mới bị bắt biện kiết nổi giận mắng thất phu dám cả gan d i ỡ n cợt với ta nói rồi truyền quân đem chém đ à o phủ tuân lệnh dẫn ra ngoài thổ hành tôn cười lớn rồi độn thổ trốn mất tả đ à o thấy vậy kinh hãi vào báo chúng tôi đưa đ à o t o à n chém thì thằng lùn nhào xuống đất biến mất âu dương thuần nói với biện kiết chắc tướng lùn ấy là thổ hành tôn chúng ta phải đề phòng kẻo nó thừa cơ vào thích khách trong thành nghe nói ai nấy cũng kinh hoàng còn thổ hành tôn độn thổ về dinh vào ra mắt tử nha nói cây phướng ấy thật độc nếu tôi không có phép địa hành chắc mất mạng rồi tử nha thấy thổ hành tôn trở về được cũng bớt nỗi buồn lo bấy giờ biện kiết đã hết bệnh liền đến bên dinh chu khiêu chiến quân vào báo tử nha hỏi tướng nào muốn ra trận na cha lên xe cầm giáo ra khỏi dinh thấy biện kiết đằng diễu võ dương o à i liền sắp tới đánh liền biện kiết thấy na cha như con chim sợ tên không dám đánh cứ ngó chừng càn khôn quyển sợ rủi một lần nữa thì bỏ mạng đánh được ít hiệp biện kiết bỏ chạy về phía cây phướng quyết dụ na cha na cha đã biết cây phướng độc nên không thèm đuổi theo dù na cha có đuổi theo cũng chẳng hề gì vì na cha là cốt bông sen nhưng tính na cha thận trọng không muốn liều lĩnh c ẩ u may biện kiết thấy na cha không đuổi đến liền vào thành thưa lại với âu dương thuần tôi có dụ na cha đến bên cây phướng nhưng nó không dám thu b ì n h trở về dinh âu dương thuần nói bây giờ biết làm cách nào thắng địch biện kiết trầm ngâm nghĩ kế nhưng chưa tìm ra cách nào bỗng có quân vào báo ngoài thành có hai người xưng là đặng hầu nhuế hầu đem b ì n h đến tiếp âu dương thuần dẫn các tướng ra ngoài rước vào nhường cho hai vị chư hầu ngồi trên còn âu dương thuần ngồi dưới đặng côn hỏi thiên tử xem sớ của tướng quân nên sai hai tôi ra đây tiếp chiến bởi khương thượng g i ấ y binh hùng tướng mạnh đoạt ải lấy thành rất lợi hại không phải tướng quân bất tài tuy vậy lâm đồng là ải quan trọng coi như bức bình phong của triều ca phải có nhiều binh tướng c h ấ n giữ mới mong chống lại quân địch được chẳng hay việc chinh chiến mấy bữa n à y ra sao âu dương thuần nói trận thứ nhất biện kim long bị hoàng phi hổ đâm chết nhờ con biện kim long là biện kiết dùng cái phương phép gọi là u hồn bách cốt phang mới ngăn quân địch được trận thứ hai biện kiết bắt nam cung hoát trận thứ ba bắt hoàng phi hổ trận thứ tư bắt lôi c h ấ n tử những tướng bị bắt hiện đang bị cầm ngục đặng côn nghe nói hoàng phi hổ bị bắt liền hỏi vội có phải phản thần võ thành vương hoàng phi hổ trước kia bỏ trụ đầu chu t r ă n g âu dương thuần nói chính là kẻ phản thần ấy đặng côn nói tướng quân bắt được phản thần công lao rất lớn chẳng ngờ hoàng phi hổ là dượng của đặng côn vì đặng côn kêu giả thị bằng d ì ruột đặng côn tuy ngoài miệng nói gượng song trong lòng không vui âu dương thuần liền bày tiệc thết đãi mãn tiệc đặng côn trở về phòng ngồi suy nghĩ không biết làm sao để cứu hoàng phi hổ ta nghĩ lại hoàng phi hổ là kẻ trung liệt mấy đời sở dĩ bỏ trụ đầu chu cũng vì trụ vương vô đạo kẻ vô đạo lúc bát loạn cầu người hiền đến lúc thái bình thì xem người hiền như kẻ thù địch hiện nay tám trăm chư hầu đã theo chu bỏ trụ phần ta cũng chỉ là kẻ cầm đầu một c h ấ n chư hầu đâu phải người hưởng l ộ n g nhà thương mà buộc phải đem thân hy sinh cho người thiếu đức b ì n h chu đã lấy hết bốn ải lớn rồi còn một cái ải này làm sao giữ nổi c h ỉ bằng phò chu thuận theo chư hầu là hay hơn x o n g chưa rõ nhuế kiết ý nghĩ thế nào thôi để ngày mai ra đánh một trận xem thử thế địch ra sao sẽ quyết định hôm sau hai vị chư hầu ra khách các tướng đứng hầu hai bên nhuế kiết nói chúng ta vâng lệnh đến đây tiếp chiến vậy phải ra binh trừ khương thượng cho sớm để khỏi làm khổ lê dân âu dư thuần truyền dẫn binh ra trận biện kiết thưa với hai vị chư hầu xin hai vị lão g i à đem binh đi phía tả đừng đến gần cây p h ư ớ n g phép nhuế kiết gật đầu rồi dẫn quân đi nép một bên quân chu xem thấy vào báo với khương thượng có hai đại tướng đem binh cứu viện ải lâm đồng nay kéo binh đến trước dinh mời chúa công ra nói chuyện tử nha nghĩ thầm hai người này là hai vị chư hầu nếu mời chúa công ra trận chắc có ý gì riêng nghĩ rồi sai tướng đi mời võ vương võ vương theo tử nha lên xe phát pháo khai dinh các tướng đều theo hộ giá nhuế kiết và đặng côn xem thấy tử nha oai phong lẫm liệt tướng binh tề chỉnh lại thấy dưới cây tàn lọng đỏ có một người biết là võ vương liền lướt tới hỏi lớn người ngồi dưới lọng kia có phải là võ vương chăng tử nha đáp chính là chúa công t a đấy còn hai ngươi là ai đặng côn đáp ta là đặng côn còn người này là nhuế kiết tướng nước tây chu không biết nhân nghĩa lễ trí mới dám tự ý xưng vương đã chứa phản thần lại cướp đoạt ải chúa giết binh tướng triều đình cướp đất đai thiên tử sao chẳng nghĩ đạo vua tôi lại hành động táo bạo như vậy còn nhuế kiết cũng chỉ vào mặt võ vương mắng tiên vương của ngươi thật có đức tuy bị bảy năm dỗ lý không một tiếng oán hờn giữ đạo làm tôi một niềm thảo thuận bởi vậy thiên tử mến người hiền phong đến tước vương lại b à n búa việt cờ m a u cho về quê như cũ đáng lẽ các ngươi phải cảm ơn thiên tử báo nghĩa quân vương song văn vương chết chẳng bao lâu ngươi nghe lời tử nha làm phản chúa chứa chấp phản thần giết tướng triều đình chiếm đất đoạt thành bêu nhục cho tổ tông làm xấu hổ cho dòng họ nếu nghe lời ta khuyên lui binh về ải giữ nước s ư n g thần ấy là tự ăn ăn cải h ó a còn cứ đi trên lối cũ ta e không đất t r ô n thây chạy trời không khỏi nắng tử nha cười lớn hai vị hiền hầu chỉ luận đúng với lẽ thường mà không thông cuộc chiến lời xưa nói ngôi trời không chừng ai có đức thì được nay trụ vương bất nhân ham mê t i ể u sắc giết vợ hại con trên chẳng tế tiên vương dưới không trọng hiền sĩ bốn phương chẳng phục trăm họ oán hờn nên tám trăm chư hầu đều về chu can qua phạt trụ hội nơi mạnh tân để vấn tội hôn quân hai vị hiền hầu đối với trụ vương như người ở đậu chưa biết ai là chủ mình sao không xem thời thế bỏ tà về chính còn dùng miệng lưỡi làm chi đặng côn làm bộ giận dữ hét lớn biện kiết hãy ra bắt lão tặc đó cho ta biện kiết tuân lệnh cầm kích xông vào triệu thắng múa gươm xông ra ngăn biện kiết lại đánh nhuế kiết cầm siêu đao lướt tới tôn diệm hồng đưa búa ra ngăn còn võ kiết nhảy ra trợ chiến na cha hiện ra ba đầu tám tay bộ như quỷ dữ xông vào đánh đặng côn đặng côn ngỡ là yêu quái xuất hiện l ê n không dám chống cự truyền g i ó n g kẻng thâu binh vào thành tử n h à thấy vậy cũng thâu binh về trại đặng côn nhuế kiết vào trại âu dương thuần dọn tiệc đãi đằng ai nấy đều khen binh tướng chu tài phép xăm toàn anh hùng thượng t h ổ khi mãn tiệc trời đã tối đặng côn về phòng nghĩ thầm trụ vương bạo ngược khó giữ g i a sơn chu võ nhân từ chắc được thiên hạ ta xem cốt cách võ vương tướng mạo phương phi còn tử nha oai phong l ấ m liệt c h í dũng toàn tài lại thêm nhiều tướng kỳ tài trợ lực ải lâm đồng không thể giữ được lâu chỉ bằng cứu dượng theo chu cho hợp với chư hầu bốn biển x o n g chưa hiểu ý kiến nhuế kiết thế nào giữa lúc ấy nhuế kiết về phòng cũng nghĩ riêng thiên hạ đồn không sai quả thật tây kỳ tôi hiền chúa thánh đáng mặt trị thiên hạ nay chư hầu đã quy phục ta làm sao đi ngược lại lòng dân thế tất phải về chu mới thuận t ù y nghĩ như vậy x o n g còn dò ý đặng côn không biết thế nào dạng ngày đặng côn và nhuế kiết ra khách các tướng đều ứng hầu đặng côn nói hôm qua ra trận xem khương thượng quả thật tài năng dụng binh phải phép v à lại nhiều thần thông phò tá lắm tướng võ nghệ cao cường chúng ta biết tính làm sao đuổi binh chu cho được biện kiết t h ừ a làm tôi phải hết lòng thờ chúa đem thân để nợ nước trong lúc lâm nguy còn việc được thua p h ầ lớn là do hồng phước của thiên tử nếu thiên tử đang còn t h a n h trị thì sẽ có người tài ra giúp sợ gì binh chu đông tướng chu giỏi đặng côn nói biện tướng quân nói cũng phải song người hào kiệt ra giúp thì không thấy đâu còn quân giặc ngày đêm đóng ngoài thành chúng ta không có kế gì lui binh thì ải lâm đồng làm sao giữ được biện kiết nghe mấy lời biết ý đặng côn muốn đầu chu nhưng mình là tiểu tướng đâu dám dùng lời phải trái nói nhiều liền thưa nay có phướng ngăn đường quân chu không thể nào lấy ải được xin cho chậm rãi sẽ có nhân tài ra mặt thối lui binh chu đặng côn không nói lại nhuế kiết biết ý đặng côn rồi nên lui về phòng sai người tâm phúc mời đặng côn đến uống rượu đặng côn được tin mừng rỡ liền đến hội kiến tức thì bấy giờ khương thượng thấy hai tướng mới đến là hai vị chư hầu tài năng không có mấy ý muốn lấy ải lâm đ ầ m g cho sớm ngặt cây p h ư ớ n g phép của biện kiết chưa có cách nào phá nổi phần các tướng bị bắt trong thành chưa rõ hung kết lẽ nào tử nha lại có cảm giác như trong thành lâm đồng có gì khác lạ liền gọi thổ hành tôn đến bảo đêm nay ngươi dùng thuật địa hành vào trong ải lâm đồng thám thính xem các tướng bị nhốt hiện tình ra sao thổ hành tôn v ư ơ n g lệnh chờ đến canh hai độn thổ vào thành mò đến chỗ để lao thấy c ô n canh còn thức không dám gây tiếng động liền đến chỗ khác ẩn thân bỗng đi ngang qua một căn phòng nghe hai người ngồi uống rượu và đàm đạo đó là đặng côn và nhuế kiết lúc này đặng côn và nhuế kiết truyền bọn tả hữu ra ngoài hết trong phòng chỉ còn lại hai người thổ hành tôn lắng tai nghe thử thấy nhuế kiết nốc x o m chén rượu cười và nói tôi đố hiền hầu cuộc chiến này thương thắng hay chu thắng đặng cô nói chúng mình đều là bạn thân mỗi người giữ một khoảng đất nhỏ của thiên hạ nhà thương thế cuộc này đã đổi r ờ i cần gì phải bàn luận nhuế kiết nói nhưng đây là tình bạn với nhau chúng ta nói riêng nghe thử can chi mà sợ đặng cô nói lẽ nào tôi dám nói thẳng dù biết cũng không dám cạn lời nếu luận b ả n lấy có thì hiền hầu sẽ khi tôi r ố t nát còn nói cho cạn lẽ thì địa vị mình không cho phép nhuế kiết nói hai ta tuy tình bạn song coi như nghĩa tay chân nếu đã thân nhau mà không dám tỏ lỗi lòng sao gọi là chi kỷ đặng côn ó i hiền hầu đã thật già, tôi đâu dám phụ tình theo tôi tưởng trụ vương lỗi đạo đã nhiều không thể nào giữ nổi cơ nghiệp nhà thương nữa còn võ vương nhân đức tiếng rãi môn phương tám trăm chư hầu đều tùng phục cố lòng phạt trụ lòng dân là ý trời dù cho trụ vương có bao nhiêu tướng tài đi nữa cũng không chống lại nổi huống chi hiện nay triều đình đã tàn tạ nhân tài không còn ai ra sức đảm đương lúc này đối với chủ vương chẳng qua là ngọn đèn hết dầu chỉ chờ ngày tắt lụn n g u y ế kiết nói hiền hầu luận như vậy thì hoàn cảnh chúng ta phải làm sao đặng côn giả bộ nói chúng ta đã lãnh trách nhiệm trước mặt thiên tử thôi thì đành liều một thác cho hết tiếng t h ể phi chớ còn biết sao hơn n g u y ế kiết nói chúng ta chỉ là hai c h ấ n chư hầu nhỏ nếu theo phò vua trụ sau này trụ vương mất chúng ta không khỏi bị thiên hạ chê cười là bất trí sao chúng ta không noi gương các c h ấ n chư hầu phò chu phạt trụ cho dạng danh nghĩa thuận lòng trời đặng côn ó i ý tôi cũng muốn như vậy nên mới có cuộc đ ả m đạo hôm nay và cũng để dò lòng hiền hầu một thể n g u y ế kiết nói nếu hiền hầu đã cố tình về chu tôi xin một dạ chỉ ngặt thiếu một người giúp nói chúng ta một lời cho võ vương biết đặng côn nói việc đó không khó gì nếu chúng ta đã quyết lòng sớm muộn cũng tìm ra phương kế bấy giờ thổ hành tôn ở dưới đất nghe đã rõ ràng nghĩ thầm gặp dịp này mình cũng nên ra mặt giúp hai người để khỏi uổng công thám thính nghĩ rồi chồi đầu lên núp sau xó cửa bước tới chào hai người và nói tôi xin ra mắt hai vị nếu hai vị muốn đầu chu thì tôi sẽ giúp cho đặng côn và nhuế kiết nghe nói sững sờ không biết thổ hành tôn là người nào từ đâu đến thổ hành tôn biết ý nói xin hai vị hiền hầu đừng ngại tôi chính là quan vận lương của khương nguyên soái tên thổ hành tôn đây hai người nghe nói bước tới hỏi ban đêm giờ canh nghiêm ngặt sao tướng quân vào ải được thổ hành t ô i nói tôi không giấu với hai vị hiền hầu vì tôi có phép địa hành nên nguyên soái sai tôi vào đây thám thính nãy giờ tôi ở dưới đất nghe hai vị nói chuyện đã rõ ràng hai vị muốn đầu chu ngặt thiếu người giúp sức nên tôi mới ra mặt lĩnh nhiệm vụ ấy hai vị chớ nghi ngờ nguyên soái tôi là kẻ trọng hiền đãi sĩ mọi người có ý tìm ánh sáng trở về đều được nguyên soái tôi trọng dụng hai người mừng rỡ đồng đứng dậy bái và nói anh em chúng tôi không biết tướng quân đến nên không tiếp nghinh xin rộng lượng bao dung thổ anh tôn đáp lễ và nói hai vị hiền hầu dạy quá lời tôi đâu dám như vậy đặng côn cầm tay thổ hành tôn nói bởi võ vương phước lớn nên mới được nhiều người tài ra phò tôi thấy võ vương và nguyên soái trong lòng cảm mến mười phần có ý muốn theo phò nên mới bản luận không ngờ gặp được tướng quân thật may mắn biết chừng nào thổ hành tôn nói vậy thì không nên để lâu hai vị viết thư để tôi đem về dâng cho nguyên soái thừa lúc nào tiện dịp hai vị d â n ải đầu hàng chúng tôi ở bên ngoài tiếp ứng đặng côn y lời viết một bức thư trao cho thổ hành tôn và dặn xin tướng quân dâng thư cho nguyên soái tính mưu phá ải còn tướng quân cũng thường qua lại để chúng tôi có dịp hẹn hò thổ hành tôn từ giã cầm thư nhào xuống đất một cái biến mất đặng côn và nhuế kiết trông thấy khen thầm có bài thơ rằng lên ải lâm đồng lúc tối đen đặng côn nhuế kiết sợ rồi khen đem thư trao lại làm nên việc công thổ hành tôn thật chẳng hèn thổ hành tôn về đến trại thì đã hết canh tư thấy tử nha còn thức liền ghé qua dinh ra mắt tử nha trông thấy thổ hành tôn liền hỏi ngươi đi thám thính việc ấy như thế nào thổ hành tôn thuật lại hết mọi chuyện rồi dâng thư cho tử nha tử nha xem thư xong mừng rỡ nói thật là hồng đức của chúa công quá lớn thôi ngươi hãy trở lại dinh an nghỉ để ta tính kế sáng lấy ải thổ hành tôn vâng lệnh trở về dinh sáng hôm sau đặng côn và nhuế kiết ra khách các tướng đều hầu đông đ ổ đặng côn nói ta vâng lệnh thiên tử ra c h ấ n ải này hôm trước gia quân bị bại ta lấy làm hổ thẹn vậy ngày mai các tướng phải ra hết sức đánh chúng một trận cho vỡ mật tan ra không còn một mảnh giáp đặng ban sư cho sớm âu dương thuần nói đặng tướng công tính phải lắm các tướng ai nấy đều vâng lệnh sửa soạn binh khí đặng dạng ngày gia quân dạng ngày đặng côn và nhuế kiết dẫn binh ra đến trước cửa ải đặng côn truyền c ô n bay hãy dẹp cây phướng này đi cho rảnh biện kiết nghe nói thất kinh thưa nhờ cây phướng này mà đ o á n được binh chu nếu bỏ đi ắt là ải lâm đồng sẽ lọt vào tay quân giặc nhuế kiết nói ta là một vị chư hầu vâng lệnh thiên tử t r i n h phạt trong tay có búa việt cờ m a u nếu cứ nép mình đi cửa tà còn ngươi là tướng cạnh mà đi cửa chính thì binh chu xem thấy cười chê dẫu thắng cũng nhục nhã ta bảo ngươi dẹp đi là phải lắm biện kiết nghĩ thầm mình là hộ tướng không lẽ cãi lệnh hai vị chư hầu dầu sao họ cũng thay mặt thiên tử đến đây điều khiển nhưng lấy phướng đi binh châu ảo tới thì k i ừ u cha đã không trả được mà tính mạng cũng không còn hay là ta đừng tiếc điệu bùa giao cho họ mỗi người một lá thì tiện hơn nghĩ rồi thưa xin đừng bỏ phương ấy mời hai vị hiền hầu vào thành thương nghị và muốn đi cửa chính cũng chẳng khó gì hai người bằng lòng vào ải biện kiết v ẽ ba lá bùa một lá đưa cho nhuế kiết một lá đưa cho đặng côn còn một lá đưa cho âu dương thuần và nói dắt bùa này vào trong mão thì đi qua phương tự nhiên ba người làm y lời quả nhiên đi ngang qua phương ấy vô sự ba người mừng rỡ kéo đến trại tử nha khiêu chiến quân vào báo tử nha dẫn binh tướng ra ngoài hai người kêu lớn tử nha nay chúng ta quyết đánh với n g ư ờ i một trận cho biết thấp cao nói rồi lướt tới đánh liền hoàng phi bưu xông ra trợ chiến biện kiết thấy vậy đứng yên không được liền cầm kích xông vào nói xin hai vị hiền hầu giáng sức có tiểu tướng trợ lực đây võ kiết liền đón biện kiết lại giao công đánh một hồi biện kiết trá bại võ kiết sợ mắc kế không theo tử nha truyền g i ó n g trống thu quân âu dương thuần và hai vị chư hầu thu binh về ải về đến trại tử nha lấy làm lạ nghĩ thầm trước kia có một mình biện kiết đi ngang qua cây phương ấy còn ai nấy đều đi tránh một bên sao hôm nay cả ba người này cùng đi ngang qua chỗ ấy được tử nha đem ý kiến ấy nói với các tướng thổ hành tôn thưa nếu vậy để đệ tử lén vào thành hỏi thăm hai vị chư hầu thì rõ tử nha nói nếu được vậy thì hay vô cùng ngươi phải đi hỏi lập tức vào lúc hết canh một thổ hành tôn dùng phép địa hành vào ải hai vị chư hầu trông thấy m ừ rỡ nói chúng tôi đang trông tướng quân thổ hành tôn nói có chuyện gì quan hệ không hai vị chư hầu nói chúng tôi vừa biết được cây phướng đó gọi là u hồn bạch cốt lợi hại phi thường chúng tôi buộc biện kiết bỏ đi để binh chu thừa dịp đoạt thành nhưng biện kiết lại không chịu chỉ cho chúng tôi ba lá bùa dắt trên mão lá bùa ấy mà dắt lên thì qua lại như không thổ hành tôn nói xin hai vị đưa hai bùa ấy cho tôi đem về dâng cho nguyên soái nguyên soái sẽ lấy họa thật nhiều bùa phát cho binh tướng thì cây phướng ấy vô dụng hai vị chư hầu mừng rỡ lấy hai lá bùa trao cho thổ hành tôn và nói tướng quân về thưa với nguyên soái chúng tôi sẽ tìm cách nội công để dâng ải thổ hành tôn từ giã độn thổ về dinh dâng hai lá bùa cho tử nha và thuật hết mọi việc tử nha mừng rỡ dùng c h â u xa bắt trước theo lá bùa của biện kiết vẽ thật nhiều bùa phát cho binh tướng các bạn thân mến về lời bàn phúc bất trùng lai h ọ a vô đơn t r í lúc con người đã hết thời thì gặp nhiều việc chẳng may trụ vương trong lúc hiểm nghèo được đại thần tuyển cử hai người cầm binh dẹp giặc chúng hai người ấy chưa ra binh trận nào vừa đến ải đã có ý đầu hàng việc đầu hàng của đặng côn và nhuế kiết chẳng những không giữ lời hứa phụ lòng quân vương mà còn hại đến kế hoạch thủ thành của âu dương thuần và biện kiết nữa vẫn biết đặng côn và nhuế kiết là hai c h ữ hầu đối với trụ cũng như chu họ có quyền lựa một vị vua xứng đáng để kết liên tùng phục nhưng t h ả như các chư hầu khác không phục vua trụ hội ước với nhau đem quân vấn tội hôn quân như thế hành động mới sáng sủa và rõ ràng đằng này đặng côn và nhuế kiết l ĩ n h mệnh của vua trụ đi dẹp giặc rồi sinh tâm phản phúc làm cho thiên hạ thấy ở trong hai người này có cái gì thấp hèn tiểu nhân tuy nhiên đó là đời vậy trong đời có người này người khác có kẻ mưu việc lớn có kẻ chỉ biết có việc nhỏ có kẻ mưu trí ngàn dặm có kẻ tầm trí thức không ra khỏi cửa nhà mất nước là do cái ác tâm của trụ vương thì còn cho ai là trung nịnh nữa